Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương ngàn vạn tu sĩ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Bất luận là Hàn Long giới tu tiên giả hay vẫn là Hàng Lâm ở chỗ này Vực ngoại thiên ma đều vì sắp đến đại chiến vất và bận rộn Tập kết nhân thủ chuẩn bị bảo vật các loại tuyệt sát thủ đoạn càng Là không phải trường hợp cá biệt Thời gian là rất quý giá đấy. Ai có thể đủ động tác càng thêm nhanh chóng cái này thắng lợi nắm. Chắc tự nhiên cũng sẽ càng lớn một ít. Trong lúc nhất thời, hàn long dưới vậy mà trở nên bình tĩnh vô cùng. Song phương tựa hồ đã đạt thành ăn ý tạm thời dừng can qua chỉ vì tương lai có thể một trận chiến mà khác. Nhưng như vậy bình tĩnh hiển nhiên chẳng qua là tạm thời, gió giật. Trước lúc bão về cái này yếu ớt cân bằng cuối cùng có một ngày sẽ bị đánh vỡ. Vì vậy tại một ngày nào đó quyết chiến ngày rút cuộc đã đến. Đây là một cách bình tĩnh sáng sớm ấm áp ánh mặt trời do trời không. Trung rơi. Vân ẩm tung đại điện phía trước trên quảng trường tụ họp đầy tu tiên. giả mấy vạn nhiều. Từng cái đều là phân thần trở lên đấy. Cần biết tiên đạo tối nghĩa, hàn long giới tuy rằng diện tích vũ yên. Bác, nhưng có thể tu luyện tới phân thần kỳ đó cũng là phượng ma lân. Giác không sai, lúc này trăm phần trăm không dám nói, nhưng chín thành. Trở lên phân thần kỳ tu tiên giả kiên quyết là hội tụ đến rồi nơi. Này, giết chết vực ngoại thiên ma quan hệ lấy mỗi người con đường tu hành. Không thể trốn tránh, không thể giấu rốt ngoại trừ đến từ các môn các phái tu tiên giả lúc này chứ danh tán tu cũng phần lớn chạy đến chợ. Chiến rồi. Mà tương đối tại tập kết tu sĩ yêu tục, phân thần kỳ bất quá là muối Bỏ biển. Lúc này ở quảng trường bên ngoài, đồng huyền, ly hợp, nguyên anh kỳ tu. Sĩ càng là nhiều vô số kể, dùng đầy khắp núi đồi để hình dung cũng không đủ. Toàn bộ vân ẩm sơn mạch đều nhanh muốn dung nạp không được. Lâm Hiên phái người công tác thống kê qua, lần này chuẩn bị tham chiến. Tu sĩ chung vào một chỗ, chừng gần nghìn vạn nhiều. Tam giới đại chiến tuy rằng quy mô bàng bạc, nhưng giống như vậy. Một, lần đưa vào gần nghìn vạn tu sĩ chiến đấu thực sự rất ít nghe nói. Lâm Hiên mục đích chính là một trận chiến mà khắc. Lần này tham gia chiến đấu tu sĩ cảnh giới kém nhất cũng là Nguyên, anh kỳ. Bởi vì xuống chút nữa mặt lựa chọn, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Nguyên nhân căn bản cũng không có tác dụng cấp thấp tu sĩ khi bọn hắn những tồn tại này trong mắt. Mặc dù có như con sâu cái kiến, nhưng là tu tiên giới căn cơ. Bởi vì bọn họ là sẽ phát triển đấy trăm ngàn năm sau. Sẽ trở thành Các môn các phái chủ cột vững vàng Lâm Hiên cũng không hy vọng những Tư chất kia không tầm thường thiên tài Hôm nay lại bị làm pháo hôi Bình thường tồn tại Không có chút ý nghĩa nào gãy cánh vẫn lạ Cho nên mặc dù có ngưng đan kỳ Tu sĩ chủ động thỉnh chiến Lâm Hiên Cũng làm cho người phía dưới Đều không ngoại lệ cự tuyệt Kể từ đó, tự nhiên thắng được chú tu sĩ kính trọng. Đông tu sĩ nhân số tuy nhiều, nhưng mà lại không người đi loạn lộn xộn. Nói yên tĩnh được cây kim rơi cũng nghe tiếng có chút quá mức, nhưng phóng nhãn nhìn lại chắc chắn cũng không có tu sĩ lung tung huyên náo. Cái gì? Đông thẳng đến một tiếng chun tiếng vang truyền vào cái tai, hùng vĩ. Phong cách cổ xưa Một cỗ hồng hoang viễn cổ khí tức đập vào mặt mà ra. chúng tu sĩ không khỏi ngầm đầu lên sọ. Xuyên thấu qua mờ mịt xương. Mù đem ánh mắt tập trung đến phía trước một tòa trên đại điện rồi. két Lúc cái kia tiếng Trung liền vang ba lần về sau cửa điện mở ra kinh. Người linh áp đập vào mặt không ngừng mở rộng bao phủ ở rồi cả tòa. Vân ẩm sơn mạch. Nhưng mà đắm chìm trong trong đó tu sĩ nhưng lại đều bị thích cảm. Giác, ngược lại toàn thân thư thái. Sau đó mờ mờ ảo ảo hơn một nghìn tên tu sĩ từ bên trong đi ra. Số lượng không nhiều lắm. Tương đối khắp cả chuẩn bị tham chiến tu tiên giả, nói mối bỏ biển. Cũng không đủ. Nhưng mà cách này hơn ngàn tên tu sĩ lại đều không ngoại lệ, đều là độ. Kiếp cấp bập. Không có nghe lầm. Cái này hơn ngàn người đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Hàn Long giới đỉnh cấp đại năng chín thành đều đã tề tụ nơi này. Những người này tùy tiện xuất ra một cái đều là một phương bá chủ. Nói thần Long thấy đầu không thấy đuôi cũng không có sai. Nhưng hiện tại lại liên thủ. Không vì mặt khác. Đơn giản là nếu không đem vực ngoại thiên ma đánh bại trục xuất. Chính là bọn hắn cũng tùy thời có khả năng vẫn lạc, giao diện cuộc chiến đã mở ra, như vậy ai cũng không có khả năng ngoại, lệ nếu như không thể không đếm xỉa đến, vậy còn không bằng ôm đoàn, sưởi ấm buông tay đánh cược một lần, mà ở cách này nhìn người bên trong, lâm hiên là đi tuốt ở đằng trước, đấy, kia tướng mạo xấu xí. Lại đơn giản hấp dẫn người ánh mắt mọi người. Tham kiến minh chủ. Tham kiến các vị tiền bối. Trên quảng trường tu sĩ khom mình hành lễ. Các vị đảo hữu xin đứng lên. Không cần đa lễ tiếp nhận chiến đấu còn. Cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Tin tưởng ta chỉ cần mọi người đồng. Tâm đồng đức nhất định có thể chiến thắng vực ngoài thiên ma. Lâm Hiên âm thanh trong trẻo truyền vào cách tay. Không có dương giọng bật hơi, nhưng mà thanh âm kia lại rõ ràng. Chuyện vào mỗi một người tu sĩ trong tay, vân ẩm sơn mà kéo dài vạn. dặm lại không có một cách nào tu sĩ không thể nghe rõ ràng, dường như. Ngay tại bọn hắn bên tai nói chuyện tựa như. Quyết chiến lập tức muốn mở ra, Lâm Hiên đương nhiên muốn ủng hộ sĩ. Khí, hùng hồn trần tử. Dù sao những năm này vượt ngoại thiên ma việc áp bất. Tận, rất dễ dàng khiến cho mọi người cùng chung mối thù rồi. Mà đúng lúc này, một đảo màu vàng vầng sáng ở chân trời hiện hiện mà. Ra, so với ánh mặt trời còn muốn trói mắt, bắt đầu vẫn còn chân trời. Nháy mắt đã đến trước mắt. Là phi kiếm truyền thư. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tay áo hất lên, một đảo thanh hà nổi lên, đem kim quang kia cầm đến. Rồi trong tay, đem thần thức thả ra. Sau đó lâm hiên trên mặt liền hiện lên một tia âm u chi sắc. Trong nội tâm chửi âm lên, hàn long chân nhân thật đúng là giả hoạt. Nói trong chốc lát quyết chiến, hắn tự nhiên sẽ đến thời gian chưa? Định, nhưng thời khắc mấu chốt, nhất định sẽ lói sáng gặt hái đấy. Còn lóe sáng gặt hái. Lâm Hiên chứng kiến nơi này, cách mũi đều thiếu chút nữa khí lệch ra. Đại ca chính là giảo hoạt, cho là mình không biết trong lòng của hắn. Chỗ đánh chính là tính toán nhỏ nhặt sao. Chính là muốn trộm lười, sợ mình ngón tay giữa vung công thành trách. Nhiệm giao cho hắn. Cho nên kéo dài đến bây giờ cũng không tới. Khá tốt ý tứ nói cái gì thời khắc mấu chốt lóe sáng gặp hái cây này. Da mặt thật sự là so với tường thành còn dày hơn a Lâm Hiên trong nội tâm oán thầm không thôi nhưng biểu hiện ra đương. nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài ảnh hưởng sĩ khí. Chỉ thấy hắn tay áo hất lên đem phi kiếm truyền thư cao cao dơ lên. Các vị đảo hữu, đây là Lâm mố đại ca, cũng chính là Hàn Long chân Nhân phát ra tin tức, hắn nói hắn đem dẫn đầu bồng lai tiên đảo một. Đám cao thủ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến công vực ngoại thiên ma. Tổng đà, Hàn Long chân nhân hiện tại đã xuất phát. Lời còn chưa dứt tiếng hoan hô đách như biển sóng bình thường truyền. Vào cách tay, Lâm Hiên hôm nay danh vọng không phải chuyện đùa, nhưng... Dù sao thời gian còn, còn không có cách nào cùng hàn long chân nhân so. Sánh với. Mấy tháng này, hàn long chân nhân một mực không đến vân ẩm tôn tụ. Hợp điểm này là để cho nhất chú tu sĩ lo lắng đấy. Hôm nay nghe nói hắn đã xuất phát, đem cùng mọi người cùng nhau đối. Kháng vực ngoại thiên ma, chú tu sĩ sĩ khí tự nhiên là tăng vọt rất nhiều. Tốt, chúng ta cũng đi. Lâm Hiên vung tay lên, lời còn chưa dứt, vài tên áo đen tu sĩ từ trên quảng trường vừa đi mà, ra, những mọi người này là phân thần hậu kỳ tu tiên giả, đồng thời cũng là hàn long giới chứ xanh trận pháp sư. Bọn hắn như Lâm Hiên khom người thi lễ một cái, tay áo hất lên đem mấy, cán trận kỳ tế đi ra ngoài, năm màu lưu ly tràn đầy thần bí.